tin tức Cao Đồng được bổ nhiệm làm Phó trưởng đồn chủ trì công việc đồn công an Giang Biểu đã được truyền khắp công an huyện Giang Khẩu. Việc này diễn ra chỉ sau khi hội nghị kết thúc có một tiếng. Cao Đồng 22 tuổi, công tác chưa đầy hai năm mà lại chủ trì công việc đồn công an lớn nhất ở nông thôn huyện Giang Khẩu, khu vực quản lý gồm bốn xã, một thị trấn, dân cư hơn một Trong trách này đặt chân vai một cảnh sát trẻ như vậy, tin này làm mọi người phải bàn tán xôn xao. Sau khi biết được tin này. Cao đồng liền gọi Châu Lưu Triệu Quốc Thực ra hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng Mình sẽ được đề bạt thành phó trưởng đồn Nhưng thật không ngờ Mình sẽ chủ trì công việc Đây có khác gì trưởng đồn đâu Trong này ngoài thân phận chưa là trưởng đồn Thì không khác gì Lưu ca Em vừa nhận được tin là Trong hội nghị đảng ủy của phòng Đã quyết định bổ nhiệm em làm phó trưởng đồn răng miếu Và chủ trì công việc Ồ oh, tốt rồi Chú phải làm tốt công việc đấy Lưu trụ quốc nói rất bình tĩnh Lưu ca Anh nói thật với em là Có phải anh gọi điện cho trưởng phòng loan không Cao đồng mặc dù biết câu này khá ngu Nhưng anh vẫn muốn hỏi Trước tết anh có cùng ăn cơm với Lão Loan Anh chỉ nói với Lão Loan rằng Biểu hiện của chú vợ vụ án trụm châu Đã sơ xác, Thể hiện được uy phong của cục công an ta Được dân trung tán thành Chỉ như vậy thôi Còn đâu anh không nói với ai Lưu trụ quốc cười cười Đây quỷ dị Nếu như anh không nói với Trưởng phòng Loan, vậy chú công đen xâm nhập đầu óc chính trị của Trưởng phòng chú, Loan Trình Viễn hoàn toàn có thể dựa vào phán đoán của mình mà có quyết định tổ chức giao cho anh ta quyền này. Liêu Triều Quốc cắt ngang lời Cao Đông nói. Cao Đông bò mái xuống đợi thời gian một tiếng, mình chưa gì đã thành người chủ trì công việc của đồn công an, có phải tới quá nhanh không? Cao Đông rất nhanh cảm nhận được ưu đãi do quyền lực mang tới khi không yên phòng hoàn thành việc bàn giao công việc rồi dẫn đi đến đảng ủy khu gặp các lãnh đạo thì mọi người đi qua đi lại đều nhìn cao đông với ánh mắt hâm mộ đảng ủy khu cũng có chút giật mình vì tốc độ thăng chức của cao đông nhưng vẫn tỏ vẻ chúc mừng sau về thang ngắn ngồi cao đông đã khiến tình hình an ninh trật tự của hai xã đại khoan cầu và xã thổ lăng cải thiện đó rệt được hai xã này đánh giá cao điều này rất hiếm có điều này đối với đảng ủy khu phụ trách toàn khu vực sẽ rất tốt Công tăng cùng uy tín của Đảng ủy khu với chính quyền địa phương. Cao Đông mặc dù còn trẻ một chút nhưng lại rất chín chắn, khiến người ta yên tâm, chẳng những có quan hệ tốt với Đảng ủy, chính quyền xã phụ trách, còn tôn trọng lãnh đạo Đảng ủy khu, điều này làm Đảng ủy khu rất hài lòng. Không Yên Phong cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì Cao Đông thăng chức nhanh như vậy, ít nhất đồn công an dòng biếu không bị người ngoài vào chiếm lấy. Cao Đông cũng coi như chứng thành giữ sự chỉ đạo của mình mà mình lên vòng trị an công tác cũng cần các đồn công an ủng hộ mới được. Cao đồng phụ trách răng miếu thì đương nhiên rất hài lòng, cho nên y cũng cố gắng lái xe dẫn Cao đồng đến các xã, thị trấn, các công ty, nhà máy lớn của khu vực, điều này nhằm đưa Cao đồng nhanh chóng thích nghi với công việc. Ngoài thị trấn răng miếu thì các xã, thị trấn khác đều tỏ vẻ chào đón Cao đồng nhất là Hai Giá, Cao Đông bốn tụ trách thì bọn họ đều nói lần này công an huyện ta chọn nhân viên xuất sắc phụ trách đồn công an Giang Miếu, ngay cả Hai Giá Hắc Thạch và Dao Bảo Long cũng chào đón. Tiểu Cao, cậu mặc dù là người của nhà máy dệt, nhưng lần này là đại biểu đồn công an đến nhà máy dệt số một, Ando. Bí thư Hùng, anh có nhận ra không? Không Ngân Phong có vẻ khá quen với Hùng nhân quý. Ha ha, Cao Đông con lớn của Lão Cao, thế sao có thể không nhận ra? Bây giờ không thể gọi là tiểu cao rồi Phải gọi là trường đôn cao Hùng nhân quý nói với giọng đặc biệt của Sơn Đông Y cao khoảng 1 mét 7 nhưng rất nặng cân Y mặc bộ quần áo khá sát người Nên bảo sao có người gọi Y là Hùng cậu Bí Thu Hùng Anh cứ gọi tôi là tiểu cao sẽ thân thiết hơn mà Tôi dù sao cũng là con của nhà máy Hà hà được được Cậu cũng đừng gọi tôi như vậy Ngồi tôi là Hùng ca như lão khâu đi Được chứ Hùng nhân quý vui mừng ra mặt mà nói Nhà máy dệt chúng ta cuối cùng Cũng có nhân tài Tiểu cao Cậu bây giờ coi như là Quan phụ mẫu của nhà máy dệt ở đó Đề chính là làm nhà máy dệt nở mai nở mặt Hùng ca Nếu Hùng nhân quý là người từ nhà máy dệt đi đà Thì về sau nhà máy các anh Phải ủng hộ đồn công an giang biếu và tiểu cao chứ Không nguyện phòng Đào đào mắt rồi nói ha ha, anh đừng có làm tôi mắc câu. Trong phạm vi năng lực của tôi thì tôi sẽ ủng hộ tiểu cao như anh vậy. Hồng Nhân Quý Khẽ đấm không yên vong rồi nói. Mẹ đâu chứ, lão cầu, anh tăng chức rồi mà không nói một câu. Tết ngồi ăn với nhau còn giấu tôi. Hùng Ca, hội nghị đảng ủy chưa nghiên cứu thì chưa thể thành công. Thật ra cũng không tính là tăng chức, chỉ là điều tương đương mà thôi. Chẳng qua tôi được điều về gần nhà hơn một chút. Một bên đi vào phòng khách. Không Nguyên Phong nói Hùng ca Ngày sau nếu ở giang khẩu có gì cần giúp Thì cứ nói tôi sẽ không từ chối Hừ, tôi cần lời này của anh Nếu lần sau tôi bị bắt đầu huyện Thì phải cứu tôi đó Hùng nhân quý không để ý mấy Cao Đông đứng dậy Y cho rằng Không Nguyên Phong không ngừng nói giúp Cao Đông Thì Cao Đông nhất định là tâm phúc của Không Nguyên Phong Chuyện của Hùng ca là chuyện của tôi mà Không Nguyên Phong vỗ ngực nói Trong phòng khách có mấy người, Mã Tranh Khuê vội vàng đứng lên đón. "Lão Lỗ, lão Mã, mấy anh gặp mặt trưởng đồn mới của đồn công an dòng miếu chúng ta, Cao Đông, trưởng đồn cao. Trưởng đồn Khâu được điều lên làm trưởng phòng trị an công an huyện, hôm nay trưởng đồn Khâu mang trưởng đồn cao đến làm quen với mọi người." Mấy người kia đều không thể tin nổi, Cao Đông là trưởng đồn cao. Tháng này không vài mới được điều về đồn công an dòng miếu sao? Không phải có người nói Cao Đông gặp chuyện nên bị đầy về giang miếu sao? Sao có vài tháng đã thành trưởng đôn đôi? Đừng gần ra đó, không tin hà. Đây là vinh dự của nhà máy dệt chúng ta. Con cái trong nhà máy dệt có mấy người được như Cao Đông? Hồn nhân quý Trừng mắt mà nhìn nói. Các anh gần đó đó làm gì? Mấy người ở đây thì Lỗ Cương là đội trưởng dân quân tự vệ nhà máy, mà Trình Khuê là trường phòng bảo vệ, mấy người khác đều là đội phó, phó trưởng phòng. Cao Đông hầu hết đều nhận ra. Chỉ có một người phụ nữ là hắn không nhận ra Lại đây Tiểu Cao Lão lỗ và lão máu thì cậu nhận ra phải không Đây là Từ Xuân Nhạn phòng bảo vệ Mới điều tới phòng bảo vệ năm ngoái Cậu có thể không nhận ra Hùng Nhân Quý giới thiệu mọi người với Cao đồng. Cao đồng hơi động lòng Từ Xuân Nhạn không phải là người phụ nữ Mà lần trước hắn và Khổng Nguyệt nghe thấy Nhắc đến sao Tình nhân của Hùng Nhân Quý Cao đồng không tự chủ mà nhìn nhìn Từ Xuân Nhạn mấy lần Cao Đông đúng là không thể trách hùng nhân quý, người phụ nữ này đúng là rất hấp dẫn. Tóc dài dài tận lưng được buộc lại bằng sợi dây, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tròn và có máu luôn đồng tiền, thêm vào đó là cặp mắt sáng được Cao Đông đột nhiên nhớ tới trong chuyện thiên lòng bắt bộ của Kim Dung nói nước đại lý có một loại hoa trà sao. Đây không phải là loài hoa trà trước mặt ư, nhưng đây chỉ là cảm giác khi nhìn lần đầu. Nếu cẩn thận nhìn từ xuân nhạc thêm một chút thì thấy trong vẻ thanh xuân có vài phần trang trọng. Nếu chuyện gì một chút thì không sao, nhưng khi từ Duận nhận nụ cười chào hắn thì Cao Đông không khỏi thầm than tuyệt. Ngực nở, eo thon, mông to, ngực cao vút lên, eo thon như được buộc dây lại rất nhỏ, mông nở nang rất tròn. Một chiếc áo cao cổ màu hồng, chiếc quần jean màu lam, đôi chân đẹp không thua bất cứ hoa hậu nào. Cao Đông không khỏi nóng lên trong lòng và rất buôn bực, cô gái đẹp như vậy sao lại để họ Hùng kia chơi chứ? Không ai chú ý thấy Cao Đông đang gần da cung may hắn cũng là người tiếp xúc nhiều gái đẹp Nên tự hào về sự bình tĩnh của mình Chỉ trong nháy mắt là hắn khôi phục bình thường Chẳng qua hắn lại phát hiện được ý cười Trong ánh mắt của Tư Xuân Nhàn Còn mang theo vẻ tự hào Mọi người đã quen từ trước Nên không khách sao mấy Không Nguyên Phong nói về phân công của đảng ủy công an huyện Và bổ nhiệm cao đông Sau đó đề tài chuyển sang quan hệ Giữa đồn công an và nhà máy dệt Mặc dù Không Nguyên Phong và Hồng Nhân Quý Có quan hệ cá nhân khá tốt Những quan hệ của hai cơ quan lại là bình thường Nhất là nửa năm trước Có đám côn đồ ở thị trấn Giang Biếu Đến xàm sữa nữ công nhân tan làm Vẫn không được đồn công an phá Mặc dù người gây án đã xác định Nhưng kẻ tình nghi đã chạy và không bắt được Điều này làm nhà máy có ý kiến với đồn công an Thị trấn Giang Biếu do La Minh Sơn phụ trách Hàng ngày La Minh Sơn cũng không làm được gì mấy Hơn nữa hai vụ việc này Chưa đến mức xử lý hình sự Nên bắt người khá khó khăn Ngay cả tạm giam cũng chưa chắc đã được Cho nên vẫn cứ kéo dài. Lão Khâu, tôi nói trước đó, tôi nhất định ủng hộ tiểu cao. Nhưng anh cũng biết sự ủng hộ của tôi có hạn, Chủ yếu phải do Lão Khanh tỏ thái độ. Nhưng anh cũng biết hai vụ án năm trước làm nhà máy có phản đứng không tốt. Bây giờ thì, thi thoảng còn có người ở nhà máy đề cập tới việc này. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của độn công an tại nhà máy dệt. Lão Khanh cũng có ý kiến với việc này. Tôi cũng bị liên lụy. Đã xác định được người thì sao không bắt. Nó là chạy sang khu vực khác Nhưng trong nhà máy chúng tôi Cũng có người ở răng biếu Và nói thường xuyên theo đám gây án Chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua rào Nhà máy chúng tôi có nhiều nữ công nhân như vậy Chẳng lẽ luôn có cảm giác không an toàn sao Đừng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ Nhưng khi nhắc tới công việc Thì Hùng Dân Quý nói rất rõ ràng Trường đồn tiểu cao Tôi nói trước nếu như hai chuyện này Đồn công an có thể giải quyết Thì mọi việc dễ nói Cần gì thì chúng tôi đều ủng hộ Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy Thì tôi sợ hơi khó Bí Thư Hùng đã nói như vậy Thì tôi cũng xin nói luôn là Trong vòng 3 tháng sẽ có câu trả lời Thuyết phục với nhà máy được chứ ạ Cả đồng thấy không nguyện phòng nhăn mặt Những lời này đã nói ra Thì hắn cũng không để ý nhiều Được cậu đất có khi phách Nếu như hai chuyện này giải quyết được Thì nhà máy dệt sẽ tăng ủng hộ Gấp đôi với đồn công an Nếu lão khoanh không đồng ý Thì tôi cũng phải khiến lão ta đồng ý Hùng Dân Quý nói: Không khí của cặp sau đó tốt hơn nhiều. Nhà máy chuẩn bị cơm để mời hai người, không ngần phòng uống cao tốt, hơn nữa ý sắp đi nên không băn khoăn gì nhiều cả. Ai mời cũng không từ chối, chẳng qua do người của nhà máy không gần đến mời khiến duy nhanh chóng không chịu được. Cao Đông còn toẹt vẻ phải lái xe nên từ chối. Đến khi Hùng Dân Quý yêu cầu máy thì hắn mới uống vài chén. Nào chứng độ tiểu cao. Vừa nãy Bí Thư Hùng đã nói anh là niềm vinh dự của nhà máy giết chúng ta. Tiểu tư không dám đại biểu ai, chỉ đại biểu mình mời anh một chén. Anh nếu để mắt tới tiểu thư thì uống cạn, tôi uống trước. Từ xuân nhạn nhẹ nhàng đi tới mang theo cơn gió thoảng. Chẳng qua cơn gió này người không đồng nặc như mùi đất hoa mà có mùi cơ thể. Bụng ngực không ngừng đong đưa trước mặt cao đông. Mặc dù áo lót bao khá chặt, nhưng cao đông có thể cảm nhận được đó rằng. Cao đông không khỏi phục miệng lưỡi của từ xuân nhạn. Sau mấy câu nói mà hắn toàn bị người phụ nữ này giỡn lối Không ngừng uống rượu Và làm Cao Đông có có thể từ chối Sau vài chén Cao Đông cũng cảm thấy Chỉ sợ mình và Không Nguyên Phong sẽ gục hết Không thể lái xe về nhà được Cao Đông liền giả vờ say Hết ngã bên này ngã bên kia Mong thoát nạn Nhưng mã trên quê đến làm Cao Đông không thể chạy thoát Cũng may Không Nguyên Phong phản công Khiến mấy người này cũng đã bắt đầu say Nên không có ai thừa cơ truy sát Cao Đông Khi không yên phong cột xuống thì cao đông cũng biết mình không duy trì được nữa Hắn chỉ mơ màng nghe tiếng hùng quý nhân nói Lần này coi như trả đồng mối thù lần trước với lão cầu lão mã, các anh đưa lão cầu vào phòng khách phía sau nghỉ đi Xem ra hai người bọn nọ không đi được rồi Ha ha ha Cao đông sau khi uống rượu có vẻ mặt khác với không yên phong Mặt không yên phong đỏ bừng mà mặt cao đông lại trắng đi Hắn chỉ mơ màng ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay vào mũi Và có người đưa mình lên giường Giày cũng có người cởi ra, cao đồng muốn mở mắt mà không được Không biết ngủ bao lâu, cao cả đồng cảm thấy có người đỡ mình lên Đổi một cốc nước ấm đặt trên miệng Hắn không tự chủ uống một ngụm Canh đậu, cao đồng nằm trên giường nhai nhai Hắn mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn cảm giác được trong phòng có người Hắn kể mở mắt ra, thì thấy một cặp mông tròn và đẹp hiện ngay trước mặt Hai bên cách nhau chỉ tầm mười phân Người áo hồng kia cố gắng lật người cao đông lại Chẳng qua, dù như vậy cũng không làm không nguyên phong Đăng ngã như sớm bị đánh động Đưa tay ra có thể chạm trước Cả đồng chỉ thấy máu trong người dồn vào một điểm Hắn chỉ cần đưa tay ra là lột được chiếc quần jean đáng ghét kia xuống Để cho hắn có thể chạm vào cặp mông kia Chẳng qua, đây chỉ là suy nghĩ mà tôi Đầu tiên không nói Không nguyên phong ở trong phòng Dù không nguyên phong không ở đây Thì hành động này cũng sẽ bị điểm Một chín má của luật trừng trị Cả đồng phát hiện Liệu dục dồn lên đầu mình Có lẽ là do hắn cảm thấy Người phụ nữ này dễ bị người chơi Nhưng cẩn thận nghĩ Thì mình dựa vào cái gì mà nghĩ như vậy Chẳng lẽ chỉ là lợi đồn Cô là tình nhân của hùng nhân quý Cho dù như vậy thì mình Có thể muốn làm gì thì làm sao Nực cười Cao đồng đúng là cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ kia của mình Phòng trở lại yên tĩnh Cao đồng ngủ khang ngon Đến khi có người gọi hắn dậy Trừng đồn tiểu cao Ăn ít cháo chứ Nụ cười của Tử Xuân Nhạn làm cao đông si mê quá đẹp mà sao lại làm như vậy? À, xếp khâu đâu rồi chị? Bí Thư Hùng cho lái xe đưa trùng đồn khâu lên huyện rồi. Nhà anh ở đây mà, anh ăn bát cháo rồi về nhà nghỉ. Tử Xuân Nhạn nhẹ nhàng nói, mẹ si mê hiện lên trong mắt cao đông, sáng nay không giấu được cô. Cô vẫn luôn rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Ai cũng nói cao đông có bạn gái là khổng nguyệt, hoa hậu của nhà máy mà vẫn bị cô hấp dẫn không cần, tôi về thằng nhà là được." Cao Đông như người muốn gọi dậy thì cảm thấy đầu choáng váng. "Trò đấu hai đám người nhà máy dệt này chơi không đẹp, dùng cách này để chuốc giãy hắn và không nguyên phong, đúng là không anh hùng." Trương Đôn tiểu cao, xem ra anh vẫn chế men trong người, hay là tôi mang cháu đến phòng lát anh ăn." Từ Xuân Nhạn xoay người bước đi, bóng lưng đẹp của cô biến mất trong tầm mắt của Cao Đông. Nhìn Từ Xuân Nhạn bưng bát cháu lên, Cao Đông liền ăn ngay, một lúc sau là hết sạch ba cháu. Từ Xuân Nhạn chống tay và cầm nhìn mình ăn ngấu nghiến, Cao Đồng có chút xuống hổ vì hành động của mình. Thấy Cao Đồng có chút xuống hổ, Từ Xuân Nhạn phì cười, trong lòng lại thấy khá ấm áp. Người này nói chuyện không hề kiêu căng hay định bở, Nói chuyện kiên quyết và có uy phong của một lãnh đạo, nhưng lúc này là như cậu nhóc mới lớn. Từ Xuân Nhạn cười làm mắt Cao Đồng mê đi, đôi má lúm bên sâu bên càng khác nhau như đóa hoa chúm nở như giọt sương buổi sớm che thăng vào lòng cao đông người phụ nữ này thật có hấp dẫn làm người ta không thể chống lại cũng không phải là hấp dẫn muốn để cô ra mà đó là dục vọng muốn ôm cô vào lòng nâng niu chiều chuộng à cô Từ Xuân Nhạn cả đồng trong lúc nhất thời không biết nên gọi cô là như thế nào về tuổi thì anh ít hơn Từ Xuân Nhạn vài tuổi nếu trường đồn tiểu cao không che thì gọi tôi một tiếng tì tì vậy có lẽ đoán được Do dự trong lòng cao đông Từ xuân nhạn cười nói Từ thì không phải người giang khẩu phải không Tôi là người bên Thiên Châu Thiên Châu bảo sao Thiên Châu ở tận cùng phía đông của tỉnh Kinh tế chậm phát triển Nhưng lại nổi tiếng về cái đẹp Khó tránh gì cơ Từ xuân nhạn nhìn cao đông Trong này đúng là cố ý làm nũng Hà hà Từ tự biết tôi còn nói sao Cả đồng không khỏi rung động vì ánh mắt của cô. Đây đều là do đàn ông nói linh tinh. Từ xuân nhạn hừ một tiếng. Cả đồng nằm trên giường và cười nói. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Không có lửa sao có khói. Phải có căn cứ mới nói như vậy. Đúng rồi. Tôi tỷ đến đây mấy năm rồi. Có bà con nào ở bên không? Tôi tới đây đã gần 10 năm. Chỉ có một em gái ở bên. Từ xuân nhạn quay đầu nhìn lại cửa sổ. Hả? Từ từ đã đến đây được 10 năm sau Với chồng chị có làm ở đây không Cả đồng cũng nghe nói Hai chị em từ xuân nhạn Đều độc thân nhưng không rõ tình hình Dù sao từ xuân nhạn hơn hắn vài tuổi Lại không qua lại mấy nên không để ý Tôi đã ly hôn Từ xuân nhạn có chút buồn bã Xin lỗi chị Cả đồng muốn đánh mình Vì hỏi vấn đề này Không cần Đây là do tôi quá nhạy cảm Đời người có nhiều việc không theo ý mình mà Mắt cả đồng sáng lên Không ngờ từ Xuân Nhạn lại nhìn mọi việc thoáng như vậy Tư Tị nhìn nhận việc rất thoáng Nhiều người không thể nhìn ra như vậy Có đôi khi bị ép đến mức này Thì không nghĩ thoáng cũng không được Chẳng lẽ anh cứ ôm trong lòng Là làm mọi việc tốt lên sao từ Xuân Nhạn cũng không biết Sao mình lại nói với cả đồng như vậy Nhưng cô đã nói ra Thì sao thu về được Hoặc là nói cố nợ nụ cười cũng không quá mà Ai không muốn hạnh phúc cơ chứ Với sắc đẹp của tù tì Thì sao người chồng lại bỏ được chứ Cả đồng suy nghĩ một chút Hắn cảm thấy đối phương muốn tìm người thổ lộ tâm sự Có lẽ men đều mắt đầu phát tác Trên mặt từ Xuân Nhạn Hơi ửng đỏ Tôi và chồng không có con Không ai biết nguyên nhân Anh ta lại không đi khám và trao rằng tôi không biết đẻ Thì đã là nguyên nhân này. Nên từ Xuân Nhạn bị nó là gà mái không biết đại chứng. Cả đông thở dài một tiếng và nói. Mất đi tù tì đó là anh ta không có mắt. Đối với tù tì lại là chuyện hay. Sống với người đàn ông hẹp hòi thân cận như vậy. Thì sớm muộn cũng chia tay. Tốt ơn hết là chia tay từ sớm. từ Xuân Nhạn có chút cảm kích nhìn cao đông. Được nhiều lời cô chưa bao giờ nói với ai. Mà hôm nay lại nói với một người thanh niên mới quen như vậy. Ngay cả từ Xuân Nhạn cũng có chút giật mình. Cô cũng hiểu có lẽ hôm nay mình uống nhiều Nên giờ đều phát tác Nhưng câu nói của Cao Đông làm cô muốn nhau vào lòng hắn Cao Đông cũng thấy không khí của hai bên hơi lạ lạ Hòa hợp có chút mập mờ Thân mật đến mức khó có thể giải thích Hắn rất thích tình cảnh này Mặc dù hắn cũng biết việc này chỉ diễn ra Trong thời gian ngắn Đổi sẽ giảm đi hoặc tăng lên nữa Có một số việc nhìn ra Nhưng vẫn phải chấp nhận Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà Từ Xuân Nhạn thở dài một tiếng và nói Thực tế mặc dù thành khốc Nhưng chúng ta không thể vì vậy mà mất đi tin tưởng Càng không thể cứ ngồi đó mà than trời trách đất Cao Đông nói Có lẽ cảm nhận được ý trong lời Cao Đông Từ Xuân nhạn đột nhiên cười cười Nụ cười của cô rất đẹp Từ từ thầm thấu vào phòng tiến Bốn không vững chắc của Cao Đông Đàn ông luôn suy nghĩ sâu xa Luôn nhìn người ta và nghĩ người ta rất xấu Từ Xuân nhạn mở to mắt nhìn Cao Đông Không có chuyện như mấy người nghĩ vậy ư không có lửa sao lại có khói cao đông thở vào nhẹ nhõm và không biết sao mình lại như vậy chút áp lực đè nén trong lòng đã bay biến đây là do ham muốn chiêm bám của đàn ông làm loạn chỉ thích thứ tốt thứ đẹp thuộc về mình cao đông cũng hiểu được hình như mình cũng muốn chiếm lấy từ xuân nhạn đâu có chuyện tốt như vậy chứ từ xuân nhạn hơi nghiêng người và nở nụ cơ tự cao đôi bút cao bút vừa lúc hiện ra trước mắt cao đông Cao Đông đột nhiên có suy nghĩ Từ suốt nhạn này đơn giản Hùng nhân quý muốn cưới lên cô ta cũng không dễ Từ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút Lòng người khó dò Có trừng đồn tiểu cao bảo vệ Thì ai dám làm loạn Từ Xuân nhạn nói với giọng nêu đùa nửa thật Từ Xuân nhạn nói như vậy Thì Cao Đông không biết nói gì Chuyện trong nhà máy thì hắn Không có quyền lên tiếng gì cả Vương trì từ Xuân nhạn cũng không đơn giản Chỉ là ở tình hình này thì Cao Đông không có đường lui nên phải nói Hà hà, từ tì nếu cần thì tôi đương nhiên không từ chối Thật không đó Mặt từ Xuân nhạn sáng lên Quân không nói đùa Cao Đông cười nói Có lẽ nhận ra ẩn ý trong lời Cao Đông Mặt từ Xuân nhạn hơi đỏ lên Cô yêu kiều nhìn Cao Đông rồi nói Làm chừng đôn đôi mà còn lèo mép như vậy ư Câu này làm ngọn lửa dục trong lòng Cao Đông bốc lên tận đầu Nếu không phải lo nơi này không thích hợp Thì anh đã không thể không chế bản thân Đêm khi trời tối, Cao Đông mới uể oải về nhà. Khi Bí thư Đảng ủy Công an huyện Ngưu Từ Kiến đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm, thì lúc đó là lúc Cao Đông chính thức tiếp nhận chức vụ Phó trưởng đồn. Lần này đồn Công an tổ chức hội nghị, có thể nó là long trọng nhất. Không Nguyên Phong đến phòng trị an làm trưởng phòng, Lưu Mạnh cũng được điều đến đồn Công an Hoa Liên làm phó trưởng đồn. Có hai người được điều tới đồn Công an Giang Miếu, một người là Trần Quốc Cương, mới tốt nghiệp trường cảnh sát thành phố An Đô chưa lâu. Một người là viên chân dũng Truyền từ quân đội sang Trong hội nghị Không nghiện phong và Cao Đông Không nói gì nhiều mấy Cao Đông không tuyên bố hùng hồn Chỉ nói mời mọi người ủng hộ công việc của mình Trên thực tế Khi công văn điều chỉnh cán bộ Của công an huyện ngư tới đồn công an Giang biếu, Cao Đông đã thấy tâm trạng Các cảnh sát trong đồn có thay đổi Liệu mạnh đã không thấy đâu cả Được điều tới đồn công an Hoa Liên Làm phó trưởng đồn đối với y cũng là đề bạt Nhưng so sánh với Cao Đông, công tác chưa đầy 2 năm đã thành phó trưởng đoàn chủ trì công việc thì đúng là khó có thể chấp nhận. Hạ Hồng Hải mặc dù không nghĩ mấy, nhưng thấy Cao Đông lên chức nhanh như vậy, trong lòng y cũng có chút phức tạp, khó có thể nói rõ. Lam Minh Vân lại không có phản ứng mấy và khá lạnh nhạt, đây mới là thứ khiến Cao Đông đau đầu, không sợ người ta có suy nghĩ, chỉ sợ người ta không có suy nghĩ thì mới khó mở cục diện. Hai nữ đồng chí thì không có suy nghĩ gì. Một nọ chỉ cần nhận đầy đủ tiền lương Trợ cấp là được Còn Liêu sưng Thịnh cũng tỏ vẻ chúc mừng Cao Đông lên chức. Ý đã gần tới tuổi Có thể ngồi ở chức bí thư đồn công an 2 năm Là nguyện vọng lớn nhất Tiểu Cao Cậu phải chú ý bên nhà máy dễ đó Bọn họ là nhà tài trợ lớn nhất cho đồn công an chúng ta Nó khó nghe một chút thì Dù một sợi tóc cũng tao hơn chân Các công ty khác Chẳng qua việc kia có chút khó khăn Không nguyện phòng nhìn tấm biển đồn công an Giang miếu rồi nói sếp khâu, tôi định hỏi sếp là, hình như hôm đó trong nhà máy sếp ơi không đồng ý với câu tôi nói. Ừ, tôi cũng định nói với cậu về việc này. Thực ra muốn bắt mấy tên kia là quá đơn giản, chẳng qua có hai yếu tố. Một là vụ án này khá đơn giản, cũng không phải đám xã hội đen, có là vụ án dân sự mà xử lý không vấn đề gì. Nhưng như vậy không thể làm nhà máy diện hài lòng, mà muốn xét xử mấy người này vài năm tù thì không đủ cho nên có chút phức tạp. Còn một yếu tố khác là chú Miếu việc này là cháu của Kinh Hải, Chủ tịch thị trấn Giang Miếu. Nếu chúng ta bắt người thì Kinh Hải sẽ nói giúp. Ở tình hình này thì chúng ta đúng là khó xử lý. Hơn nữa là Minh Sơn có chút mâu thuẫn với cán bộ thị trấn. Nhiều chuyện xử lý không tốt. Tôi định điều chỉnh. Nhưng nếu tôi đi thì cậu phải tính xem nên làm như thế nào. Có lẽ đây là điểm đáng tiếc lớn nhất của tôi. Không Nguyên Phong thở dài một tiếng. Việc này đúng là cần lo lắng. Nếu như nói mắt mà không khởi tố được Thì nhốt vài hôm Cũng không có tác dụng mấy Cũng khó làm nhà máy diện hài lòng những tình hình thực tế lại phức tạp như vậy Cao đồng liền hiểu tại sao không yên phong lại chọn cách này Ờm um, Chuyện nay cậu phải tính toán xem Ngoài ra chính là vấn đề của La Minh Sơn Cậu là người từ thị trấn Giang Miếu Ở lại thị trấn Giang Miếu vốn là việc tốt Nhưng cậu ta mâu thuẫn với cán bộ thị trấn Giang Miếu Nên khó làm việc được Cậu tính xem nên dùng ngày này như thế nào Không ngừng phòng nhìn đồn công an rồi nói Tôi đi Có gì không đó thì gọi tôi Nhớ nếu muốn mở cuộc diện thì phải tập hợp được mọi người lại Xe của phòng chị An tư tư rời đi Còn mình Cao Đông đứng ở cửa đồn công an Lão La Ông có ý kiến gì không Cao Đông cầm chai rượu đó cho La Minh Sơn La Minh Sơn uống khá tốt Nhưng một đấu một thì kém Cao Đông hơn nữa y có chút cảm động vì cao đông mời một mình mình uống rượu ở đồn không yên phòng không hỏi gì đến y chỉ nói vài câu về công việc là xong mà mấy cảnh sát kia lại xa cách y cho nên y không thích không khí trong đồn nếu không vì lý do thì y đã sớm xin công an huyện điều mình đi không có ý kiến gì cả sếp cao anh bố trí như thế nào thì tôi làm như vậy là mình sơn uống cạn chén rồi nói mình sơn Tôi không phải người không biết điều Nếu không phải vì thằng tiêu tự lập kia Thì tôi đâu như thế này cao đồng cũng thở dài một tiếng Lời La Minh Sơn nói Thì hắn về cơ bản đã biết Tiêu tự lập là kẻ lật lọng Làm cho La Minh Sơn thanh cái ác Cũng không phải việc lạ Chẳng qua La Minh Sơn vốn là người giang miếu Hơn nữa người nhà cũng ở giang miếu Y làm như vậy không thể nghi ngờ là Bắn đứng cả nhà La Minh Sơn Điều này làm người nhà La Minh Sơn Sống sao ở giang miếu này Chẳng qua việc Lam Minh Sơn đập bàn muốn đánh tiêu tự lập cũng hơi quá Dù sao chuyện này nếu nó ra thì y có thể làm bằng cách khác Quân trì đây chỉ là một vụ án dân sự mà Lão là chuyện quá khứ là quá khứ Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc mà Cao đồng thờ dài một tiếng rồi nói Tôi hứa với anh Nếu anh có thể khiến chính quyền hai xã đại quan khẩu và xác thổ lăng hài lòng với đồn ta Tôi sẽ xin với đảng ủy công an huyện Điều anh đến đồn công an khác Thậm chí là cục công an Sếp Cao, anh nói có thật không? Là Minh Sơn nhìn Cao Đông với ánh mắt hơi đỏ mà nói Nếu mà anh không làm được thì sao? Làm không được ư Không có chuyện gì Cao Đông tôi không làm được Cao Đông tự tin nói Ở tình hình này thì hắn phải tỏ vẻ tuyệt đối tự tin Mới được đối phương tin tưởng Được, tôi tin anh lần này Là Minh Sơn nhìn chầm chầm vào Cao Đông Gần phút đòi uống cạn chén Cao Đông có thể làm phó trưởng đồn chủ trì công việc đồn công an giang biếu khi mới công tác chưa đầy 2 năm và khi 22 tuổi. Để được lưu mảnh đi thì La Minh Sơn tin Cao Đông này không chỉ có năng lực. Trên phòng có nhiều người có năng lực. Đội Cảnh sát hình sự, phòng trị an, đồn công an huyện thành đưa ra một hai người là có thể lên làm lãnh đạo. Vậy mà Cao Đông có thể vượt qua bọn họ để làm người chủ trì công việc đồn công an giang biếu. Điều này nó đó một vấn đề Đừng nhìn Cao Đông này bình thường không thể hiện Nhưng lúc quan trọng mới đa chiều Sau khi xử lý xong việc của La Minh Sơn Cao Đông liền trao đổi với Liêu Sương Thịnh Sau đó hắn nhanh chóng tiến hành phân công công việc Trong kế hoạch năm của Độn Công an Giang Miếu Hắn thay đổi chính sách phân công công việc trước đây của Không Nguyên Phong Hắn dùng chính sách phụ trách vài xã lớn và chia khu vực thành hai nơi Thị trấn Giang Miếu, xã Hắc Thạch, xã Bảo Long Là một nơi do Hạ Hồng Hải và Viên Trân Dũng phụ trách san đại khoan khẩu và xã thổ lăng là một khu do lam minh sơn và trần quốc cương phụ trách báo cả về hình sự dân sự cũng phân chia rõ ràng về số vụ án sẽ phá và số người sẽ bắt được đồng thời cũng mời lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã thôn tiến hành việc bỏ phiếu không ghi tên đây cũng là một cơ sở để đồn công an đánh giá nhân viên của mình mà hoạt động quản lý hộ tịch và hậu cần căn cứ theo tinh nhiên nghiệp vụ mà chưa đa sau đó do lãnh đạo các xã thị trấn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm chế độ này vừa đưa ra đã khiến đồn công an dậy sóng các cảnh sát cũng không phản đối việc phân công công việc phụ trách nhưng bọn họ lại phản đối việc do lãnh đạo giá thôn bỏ thiếu tín nhiệm bọn họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc của mình chẳng qua cao đông đã nói rõ các việc lớn trong khu vực thì do lãnh đạo đồn quyết định và nhận trách nhiệm lúc này các cảnh sát mới miễn cưỡng đồng ý việc này sau khi được điều chỉnh hai nơi bắt đầu tiến hành triển khai công việc trước đó cao đông cũng đã trao đổi với hạ hồng hải yêu cầu hạ hồng hải phải làm tốt công việc để cho lãnh đạo công an huyện ấn tượng tốt. dù là điều đi hay được đề bạt thì cũng cần có trụ cột. hạ hồng hải cũng thấy được một tí hy vọng từ cao đông, nhất là cao đông còn mơ hồ thể hiện có quan hệ với lãnh đạo cục công an thành phố. hạ hồng hải liền nóng lên trong lòng. cao đông lần đầu cảm thấy mệt về đầu óc. bà sau ai làm lãnh đạo cũng kêu mệt. tất cả mọi người đều chỉ thấy lãnh đạo suốt ngày ngồi trong văn phòng, nếu không làm họp và tiếp khách. Nhưng ai ngờ một nơi phát triển tốt hay không có liên hệ với lãnh đạo Làm thế nào để một cơ quan phát triển tốt Thì sẽ hoàn thành công việc một cách thuận lợi và đạt được thành tích Làm lãnh đạo cấp trên hài lòng Đây là điều lãnh đạo cơ quan cần suy nghĩ Mà ở nhiều tình hình Thì chỉ dựa vào quan hệ ngầm là không giải quyết được tất cả vấn đề Lãnh đạo có thể cho anh một vị trí nhàn hạ Để ngồi nhưng tuyệt đối không giao vị trí quan trọng cho người mình không tin Trong qua đây mới chỉ là mới đầu nên Cao Đông mới mệt Sau vài hôm hắn liền thích nghi với chúc vụ của mình Hắn cũng cố gắng vận dụng ký ức quý giá trong đầu hắn Cao Đông nhìn chiếc xe Z212 Ở bãi đỗ xe Đây là chiếc xe công vụ của đồn công an giang biếu Và đã khá cũ Gần như hàng năm đều cần sửa chữa Mặc dù còn có thể đi được nhưng không ổn mấy Công tác nghiệp vụ đang tiến hành Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đều rất nhiệt tình trong công việc Ngay cả Tiết Bích Cầm và Lâm tu trì đều có chút kinh ngạc, hai người này vốn đất lười sao sau khi không nguyên phong đi lại tích cực như vậy. Bây giờ phải dựa vào chính mình, Cao Đông biết liên chân quốc. liêu chân quốc lần này bổ nhiệm hán chủ trì công việc đồn công an dòng miếu đã chịu áp lực không nhỏ? Nếu công tác dòng miếu không tốt thì không chừng năm sau hắn sẽ được điều lên làm phó trưởng phòng nào đó trên công an huyện. Đây là không giảm chức nhưng về thực tế chính là tức quyền. Nhân viên lo công tác, lãnh đạo lo phát triển Phát triển này phải thể hiện được Bằng cách cải thiện điều kiện công việc của đơn vị Tăng chế độ đai ngộ của cảnh sát Làm như thế nào thì hắn cần suy nghĩ Đội cảnh sát hình sự Mới mua 2 chiếc xe 12 chỗ trưởng an Đồn công an huyện Thành và phòng trị an Cũng nghe nói muốn mua sắm Theo hắn thấy thì xe con thời buổi này Chính là công cụ giao thông Làm người ta rất hấp mộ Chiếc xe con vừa linh hoạt Vừa dễ điều khiển, Bên ngoài đẹp mắt chứng coi anh cảnh sát uy nghiêm đúng là một ngôi sao bát mắt ở huyện Giang Cầu những năm chín một chiếc xe như vậy thì ít nhất phải hơn năm ngàn làm hết thủ tục là trên sáu ngàn đây là khoản tiền lớn đối với đồn công an Giang Biệu hơn nữa còn không được ảnh hưởng tới lương thưởng của nhân viên trong đồn cao đồng thầm nghĩ rồi bỏ ý tưởng này nếu muốn mua một chiếc xe cảnh sát như vậy thì chi tiêu của đồn trong năm sẽ trên năm ngàn trăm ngàn không phải là con số nhỏ mặc dù h lãi hơn ba ngàn từ chơi cổ phiếu Nhưng không có nghĩa đồn công an sẽ dùng được tiền của cá nhân như vậy Cao Đông thẩm tính toán Tiền mua xe sợ rằng phải nhờ nhà máy dệt quyên góp mới được Không Nguyễn Phong nói với hắn là năm ngoái Nhà máy dệt ủng hộ ngàn Nếu như tình hình không cải tiến Thì năm nay tối đa là ngàn Nhưng nếu giải quyết được hai việc kia Thì muốn có 20 ngàn là không khó Nếu như có thể được các công ty nhà máy khác Ở khu vực Giang Miêu hỗ trợ Thì có lẽ chỉ thiếu một chút Phần không đủ thì Cao Đông tin ngoài thị trấn Giang Miếu Mới ra kia không sẽ giúp Vấn đề nằm ở chỗ Làm như thế nào để nhà máy dệt đồng ý bỏ tiền Câu trả lời chỉ có một là Xử lý tốt hai chuyện kia Nhưng làm như thế nào để bọn họ hai long Mà không khiến quan hệ với thị trấn Giang Miếu Xấu đi thêm nữa Sao rồi Cao Đông có chút thú vị nhìn Hạ Hồng Hải Có chút tin tức Hai vụ án này có 6 người tham gia Hai tên là Chủ Mưu Một là Tàu Kiến, cháu của kính Hải Còn một người là của Trương Trí Bình Giám đốc nhà máy nilon Trương Bảo Lai Tàu Kiến từng đánh nhau Và ghi vào hồ sơ Nghe nói Tàu Kiến đã trêu gái ở xã Trúc Liên Chắc đều do kính Hải giúp đè xuống Vấn đề của Trương Bảo Lai thì không nhiều Không có ghi gì trong hồ sơ Nhưng nghe nói lúc ở huyện Bình Duyên Thì bị sự phạt vì toàn trư vũ khí trái phép Nói như vậy thì chỉ có Tàu Kiến là có chút điều kiện cao Đồng dữ mày nói bây giờ là như vậy nhưng chỉ bằng mấy điểm này mà muốn viện kiểm sát đồng ý thì hơi khó hạ hung hải cũng hiểu vấn đề trong này kính hải có quan hệ rất đồng chỉ sợ vụ án này vừa được đưa tới viện kiểm sát thì y đã chạy trọt. vụ án này vừa lớn vừa nhỏ viện kiểm sát vốn không muốn đồng ý bây giờ còn có người đứng ra nói thì nhất định sẽ bỏ qua không nên nản chí bắt không được cũng không có nghĩa chúng ta không xử được y Theo tôi biết Tàu Kiến có vẻ muốn xứng hùng ở Giang Miếu Không xử lý y thì sẽ làm mối họa với chúng ta Chúng ta cần thu thập tình hình Nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực Tìm chứng cứ bên xã trúc liền Nếu không được thì đưa đi cải tạo Cải tạo Phải được phòng phụ trách cải tạo ở cục thông qua mới được Có lẽ hơi khó Hạ Hùng Hải hiểu đó Cả thành phố một năm chỉ phép duyệt vài người đi cải tạo Quyền này nằm trong tay cục Nếu muốn đưa đám tàu kiến đi cải tạo Thì không dễ hơn việc đưa ra khởi tố Cho nên chúng ta phải chú trọng thu thập chứng cứ Cố gắng thu càng nhiều về tội của tàu kiến Sau đó lấy danh nghĩa phạm pháp nhiều Mà xua tàu kiến cao đồng xua tay nói Vậy còn Trưng Bảo Lai ạ Trưng Bảo Lai cũng không thể bỏ qua Nếu không thể đưa đi cải tạo Thì phải cho án vào trại tạm giam một thời gian Nhà máy dệt có nhiều nữ công nhân như vậy Nếu chúng ta không xử lý cảnh cáo Thì sẽ có vấn đề khi đó chúng ta khó mà nói trên thực tế việc không phức tạp như cao đông nghĩ sau khi chứng cứ thu thập được đầy đủ cao đông nên lặng lẽ thông báo với đội cảnh sát tình sự để trưng bảo lai like, tìm người phối hợp có lẽ vì cao đông đột nhiên lên chức nên khiến lãnh đạo đội chú ý chứng đức tài cũng hiểu cao đông đã khác trước y liền vội vàng đồng ý yêu cầu của cao đông lúc này y đã lên làm đội trưởng đội cảnh sát tình sự tám cảnh sát tứ đội đều tới Hơn nữa đồn công an cũng huy động hơn 10 người, cả đêm đó đã lập tức bắt 6 tên tham gia vụ án mà bọn chúng không hề đề phòng, sau đó đưa vào trung đồn mà thẩm vấn. Cao Đông lần đầu tiên phát hiện điện thoại đổ chuông nhiều như vậy, trời chưa sáng mà hắn đã nhận được hơn 10 cuộc điện thoại, chẳng qua hắn đều để sang bên. "Thủ tịch trấn, xin lỗi đòi." Đội cảnh sát hình sự đã xuống, đây là ý của phòng, hình như là nhắm hết dệt đã kiện lên tận cục công an thành phố, cục công an rất chú ý yêu cầu công an huyện phải xử lý trong vòng một tuần, cho nên chúng tôi mới làm như vậy. Bây giờ dự rằng có có thể xử lý, thập loan cũng tự mình giám sát, còn đến mức độ nào ư? Cái này khó nói, hiệp dâm vào tụ tập xã hội đen đều có thể bị tù hình, căn cứ tình tiết mà quyết định. Đương nhiên, hiện không đến mức đó, nhưng có lẽ cũng không nhẹ. Hiệp và Yúc không thành là hai vấn đề khác nhau, nhưng những điểm này phải do bên viện kiểm sát xác định, không phải tôi nói là được. Còn có biện pháp gì thì phải xem chủ tịch kính đòi Thì chân dòng miếu không phải Ngay gần sát nhà máy dệt sao Tốt xấu cũng là quan phụ trách bọn họ Nếu bọn họ ra mặt giảm ước áp lực cho chúng tôi Thì tôi nghĩ sẽ dễ làm hơn Đương nhiên anh chắc có nhiều biện pháp hơn tôi Thái độ của cao đồng rất nhẹ nhàng và thanh khẩn Hắn biết kính hài Đang rất khẩn trương Giám đốc trương sao Chào anh chuyện gì vậy Trương Bảo Lai ư Hình như có người này đã được thẩm vấn Là cháu anh sao Hả tôi không biết Đội cảnh sát hình sự tới Nên chúng tôi chỉ có thể phối hợp thôi Biện pháp ư Bây giờ sợ rằng có chút khó khăn Anh biết đội cảnh sát hình sự đã đa mặt Thì việc này không hề nhỏ Muốn đưa chứng bỏ lai like ra Sợ cũng không dễ Mức độ nào ư Việc này khó nói Tội lưu manh sử 3 năm là nhẹ Có thể không xét xử không ư Hà hà Giám đốc trương nói gì vậy Sử ế không do tòa án quyết định Công an huyện đâu có quyền can thiệp Chúng tôi chỉ phụ trách án mà thôi Giám đốc đồ chào anh Đã lâu không gặp sao không tới đồn chơi Hả Có việc cần nhờ tôi ư Chỉ cần tôi giúp được sẽ không có vấn đề gì Lý Liên Quân ư con người này Sao Có họ với anh à Ồ chuyện này có chút khó khăn Bây giờ đang bị đưa vào đồn thẩm vấn Bao giờ có thể về ư Hà hà Lão đồ Việc này khó có thể nói ra được Phải xem thái độ của phạm nhân mới được Việc này cục công an thành phố rất quan tâm nên khó nói được. Được được, tôi hỏi giúp anh một chút, nếu như không phải chủ mưu thì dễ làm hơn, cháu của anh thì tôi sẽ cố hết sức. Cả đông nhà nọ ngồi trong văn phòng, trời còn chưa sáng hẳn mà nhiều người gọi như vậy, hắn đoán hôm nay sẽ có nhiều người tướng trong hỏi nên đã chuẩn bị về tư tưởng. Ha ha, có lẽ áp lực của lão Liêu còn lớn hơn cả mình. Ái bảo Liêu Sưng Thịnh là người địa phương. Mình đã sớm nói với Lưu Sương Thịnh, vụ án này dù là ai cũng không giúp, muốn tìm thì đẩy hết sang mình. Cao Đông nói. sếp Cao, trong số này có không ít người ta to mặt lớn ở thị trấn Giang Miếu, anh không sợ về sau đồn công an chúng ta khó triển khai công việc sao? Hạ Hồng Hải có chút lo lắng mà nói. Tôi nói với anh thế này, anh phải dẫm cho người ta đau, người ta mới sợ anh, đương nhiên đó là người ngoài vòng pháp luật nếu như đồn công an chúng ta không còn tính uy hiếp đối với mọi người thì nơi này chỉ còn là nơi giải trí. Cao đồng nói. Hơn nữa tôi nhớ một câu châm ngôn đó là nếu dung túng kẻ ác đó là cha đạp lòng tốt mà cơ quan công an chúng ta cần phải sửa điểm này. kính hải có chút sức ảnh hưởng ở giang biếu này cũng có thể hướng lên trên. xếp cao anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. hạ hung hải ấp úng nói. Anh có gì nói đi, đừng giấu giếm như vậy. Cả đồng người thiếu mùi gì đó nên gần đầu hỏi. Hình như kính ngài có quan hệ thân thiết với bí thư huyện ủy. Hơn nữa tôi còn thấy kính ngài thường xuyên quan lại với phó trưởng vòng hà ở công an huyện. Hạ hồng hải suy nghĩ một chút rồi nói. Dù trương chi bình cũng không đơn giản. Nghe nói y còn có quan hệ tốt với lãnh đạo huyện. Tôi sợ trên phòng sớm muộn cũng xen vào việc này. Hà hà, không cần biết có quan hệ với ai. Vụ án phải tiến tới Hôm nay chúng ta phải tận dụng thời gian mà nắm lấy khẩu cung Kết tập chứng cứ chúng ta có từ trước Thì không ai làm gì được Cũng lắm chỉ là nó sâu lưng mà thôi Cao đồng nghiêm túc nói Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ tài liệu Thì bên trên dù thế thế nào Cũng phải hỏi ý của chúng ta Trong phạm vi nguyên tắc có thể linh hoạt Ngoài nguyên tắc thì tôi sẽ không dám can thiệp Được xếp cao Đã nói như vậy thì hôm nay Chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy lời khai Thánh Cao Đông quyết tâm như vậy Lại làm Hạ Hồng Hải tin lên nhiều Sáng chúng ta đến chỗ thẩm vấn Để bí thư lưu phụ trách ngăn cản Không đổ vào đầu tôi là được Cao Đông dừng một chút rồi nói tiếp Lao la không tham gia Gọi Tiểu Trần và Lao Viên vào đi Kính Hải bực tức bỏ máy xuống Trong văn phòng ngồi đầy người Hắn hút một hơi thuốc rồi nói Tôi sớm bảo các anh Nói nó đi đầu thu rồi còn không đi Lần này em biết rồi đến tìm tôi ư Lúc đầu tôi nói sao các người không nghe Chú hai Nhà lão Tào có một thằng con trai Ai cũng biết công an huyện không nên vào Và có khi không đa được mà Không phải chỉ hy vọng qua vài năm là chuyện nó nhạt đi sao Ai biết thằng họ cao kia lại ra tay ác như vậy Nói chuyện là anh đệ của Kính Hải Một ông chủ nhỏ kinh doanh xe vận chuyển Và máy móc nông nghiệp ở thị trấn Giang Miếu Hờ Tôi hỏi rồi Không đơn giản như vậy đâu Cục công an cũng hỏi tiếp việc này kính hải nghĩ đến Trương Đức Tài nói cục công an cũng quan tâm Hắn không gọi đôn lên Chẳng lẽ nhà máy dệt thực sự tố cáo Lên tận thành phố sao Vậy đúng là không dễ xử lý Thằng Tào Kiến này lại không muốn nói thật Từ lời của Cao Đông có thể thấy Vấn đề của Tào Kiến rất nghiêm trọng Tội quân đồ vừa nặng vừa nhẹ Hả chú hai vậy chú nhất định phải nghĩ cách giúp chúng tôi Tào Kiến nếu bị tù 8 năm Thì đời này của nó coi như xong Chị Kinh hài sợ hãi vội vàng khóc trống lên. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Anh chị về đi, đừng ở đây làm tôi đau đầu. Kinh ngài càng lúc càng bực bội và đuổi người nhà về. Mấy người nó làm ồn một lúc và không đưa được đa biện pháp gì hết. thấy Kinh ngài sao sầm mặt lại thì mới từ từ rời đi. Lần này sợ đắng có chút phiền phức. Công an viên của thị trấn Hoặc Chi vụ nói. Sao rồi? Kính ngài hít sống buồn hơi mà hỏi Đồn công an vốn có chút mâu thuẫn Với chính quyền thị trấn ta Nhưng hành động lớn như vậy Dù không nói mục tiêu Thì cũng phải lấy người của phòng an ninh thị trấn Nhưng lần này bọn họ không đề cập gì Đây là cố ý đẩy chúng tôi ra Hoặc chỉ vụ nhíu mày Là cảnh sát viên Ý đúng là có chút khó xử Khi quan hệ giữa đồn công an Và chính quyền thị trấn không hòa hợp Lần này có lẽ thực sự là yêu cầu từ bên trên nữa Mặt kính ngài khá khó coi trên thực tế việc quan hệ không tốt với đồn công an chủ yếu là do hắn từ sau khi la minh sơn giải đáp chuyện kia thì hắn liền có ý kiến với đồn công an chủ tịch sợ là chúng ta về thực tế một chút mới được năm trước chúng ta làm căng với đồn công an không yên phong mặc dù đi nhưng coi như lên chức cao đông lại do không yên phong để bạt lên chỉ sợ cũng khó chịu với thị trấn tuy nói có mệnh lệnh cấp trên nhưng đây có phải là đồn công an làm ra che mắt mọi người không bữa tôi đến đồn công an thì ngoài lao liu ra thì các cảnh sát khác không có ở đó. đó đang làm lên giang khẩu bọn họ làm gì chứ? không phải là mau chóng xử lý vụ án sao? hoặc chỉ vũ mặc dù không biết tình hình thật nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho y vụ án tăng đến mức này là do đồn công an cố ý đẩy lên cao. cục công an và công an huyện bình thường sẽ không tham gia. anh nói cao đồng cố ý muốn chơi tôi. kính hải cô chú tức giận. việc này không chắc. có lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội xử lý hai việc kia. Hoặc Trì Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Muốn cờ chuông về tìm người đeo chuông, chủ tịch, nếu muốn tao kiến dễ một chút thì sự đang phải do người Cao Đông, nói cụ thể một chút là Cao Đông, người này còn trẻ đã thành người chủ trì công việc đồn công an, không có chút bản lĩnh thì sao được." "Cái này chẳng lẽ nói tôi đi xin rõ nó?" Khánh Hải sa sầm mặt. "Chủ tịch nếu không tiện ra mặt thì để tôi đến tìm Cao Đông xem nó có ý như thế nào." Hoặc Trì Vũ biết Kính Hải không thể mất mặt nên chủ động nói Như vậy làm phiền anh Xem nào tôi anh cũng nên chú ý một chút Kính Hải đật khó nói được câu như vậy Đây là do quan hệ với Hoắc Chi Vũ tốt Nên y mới nói thế Đúng anh không phải nói bọn họ Không ở đồn công an sao Bọn họ về rồi Tôi sẽ lên đồn công an xem sao Tôi không tin Cao Đông vừa lên chức liền không coi thị trấn Giang Miếu chúng ta vào đầu Tôi xấu gì đồn công an Cũng trên địa bàn thị trấn Giang Miếu mà Hoặc Tri Vũ vừa đi ra vừa nói: "Không để mặt tăng cũng phải như mặt Phật, nếu muốn triển khai công việc thì tốt xấu gì cũng phải nể mặt chính quyền thị trấn mà." Đám người Cao Đông bận đến 4 giờ chiều mới về giang miếu, không ngoài suy đoán của Cao Đông, năm lưu manh này cũng có chút quan hệ vào chỗ dựa, do không chuẩn bị tư tưởng, nên bị mắt và lập tức mất tinh thần, mấy tên đều khai ra hành vi vi phạm pháp luật của mình, thậm chí Cao Đông còn hò được vài thứ mới. Tào Kiến thoáng cái lộ ra nhiều chứng cứ, chẳng những người trong đám bàn khai hành vi vi phạm pháp luật của nó, hơn nữa chính là đám chứng bảo lai cũng khai về hắn. Do chứng cứ và cách thẩm vấn của cảnh sát, Tào Kiến không thể chống lại, ngoài việc khai chặn đường xàm sỡ gái, còn khai ra cả việc sau khi uống rượu say liền thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ án này không ngờ xảy ra trong nhà cũ của Kính Hải, mặc dù Kính Hải không biết, nhưng điều này làm cao đông vui vẻ để là vũ khí đối phó với Kính Hải. Sau khi bố trí Hạ Hồng Hải lập tức về giang miếu xác minh vụ việc Cao Đồng cũng cố ý ở lại răng cầu để trì hoãn thời gian Lúc này Cao Đồng mới thấy không có phương tiện liên lạc là rất không ổn Nếu có máy nhắn tin thì Hạ Hồng Hải sau khi hoàn thành tài liệu Có thể báo cáo cho hắn Mà bây giờ hắn phải đứng ở phòng trị an đợi Hạ Hồng Hải gọi lên Cũng may Hạ Hồng Hải và Viên Trân Dũng làm việc khá nhanh Trong thời gian ngắn đang hoàn thành nhiệm vụ bây giờ cao đồng đang ngồi trên xe jeep của phòng trị an mà về giang miếu sau khi đọc tài liệu cao đồng cũng có ý tưởng bây giờ xử lý tào kiến đã không có vấn đề gì hiệp cái đã là một cái ăn lớn đối với nó như vậy việc xăm sỡn nữ công nhân nhà máy dệt không đáng là bao nếu thực sự xử lý thì khiến tào kiến ở tù tầm 10 năm cũng không khó hồng hải anh trưng sửa tài liệu chứng cứ về tào kiến về cơ bản đã đủ phải mong trong báo cáo với phòng thẩm tra để đưa sang viện kiểm sát Lần này thằng Tao Kiến khó thoát rồi. Cao Đồng ngồi trong văn phòng trưởng đồn, hắn phát hiện mình càng lúc càng thích cảm giác sung sướng do quyền lực mang tới, bảo sao anh cũng nói đàn ông thích nắm giữ quyền lực không kém gì được ôm um một cô gái đẹp. Nếu như thế này mà còn không đầy nó vào tủ thì đồn công an chúng ta đúng là chẳng có tác dụng gì. Hạ Hung Hải cũng vui vẻ mà nói: "Sếp cao, chẳng qua vụ án giúp dâm này nên giao cho đội cảnh sát hình sự làm mà. Không cần Đây là do chúng ta thẩm vấn tạo kiến mà có Đội cảnh sát hình sự cũng không thể nói gì Nếu trên vòng có ý kiến Thì tôi phụ trách Anh chỉ cần mau chóng đưa vụ án ra khởi tố là được Cả đồng vung tay lên nói Được Hạ Hồng Hải gật đầu đứng lên Đúng Hoác Chi Vũ ở đây cả buổi sáng Chiều cũng tới đây hai lần xem ra muốn gặp anh Tôi biết rồi Kính ngài không tiện ra mặt Nên chỉ có thể phiền Hoác Chi Vũ mà thôi Bảo ví tư liêu kéo dài thời gian, tôi phải xử lý xong việc đã, Cao Đông cười nói. Sau khi Cao Đông báo cáo với Hà Phượng Thường về tình hình vụ án, Hà Phượng Thường đề nghị Cao Đông tốt nhất tự mình báo cáo với Loan Trinh Viễn. Dù sao việc này liên quan tới lãnh đạo chủ chốt của thị trấn Giang Miếu, Cao Đông do dự một chút rồi nghe theo. Trong điện thoại, Loan Trinh Viễn rất nghiêm túc nghe Cao Đông báo cáo, không nói nhiều. y chỉ yêu cầu Cao Đông nghiêm túc chấp hành theo pháp luật mà phá án. Đồng thời chú ý cách làm việc, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cố gắng giảm thiểu nhỏ nhất ảnh hưởng tới công tác của độn. Cao đồng cũng hiểu việc này. Khi Cao đồng vào sân đảng ủy khu thì thấy một chiếc 505 Quảng Châu chưa đăng ký tiến vào. Hắn nhìn thì thấy ngồi đằng trước là bí thư đảng ủy Khương Nhất Minh, ngồi sau là phó bí thư Cao Dương. Bí thư Khương, phó bí thư Cao. Ồ, tiểu Cao à, có việc gì vậy? Khương Nhất Minh gật đầu nói. Có chút việc cần báo cáo với lãnh đạo Cao đồng liền đứa quyền sổ trong tay tới Đất gấp sao Tôi và Bí Thư Khương chuẩn bị lên huyện họp Cao Dương nói Vâng đất gấp và quan trọng Ý của công an huyện là muốn lập tức báo cáo với đảng ủy khu Cao đồng nghiêm túc nói Ồ Khương Nhất Minh nhìn Cao Dương đồi nhíu mày Mấy láo cao phụ trách một chút Bí Thư Khương sờ ngại cũng phải nghe mới được Việc này rất quan trọng trong phòng hội nghị sau khi nghe cao đông báo cáo qua tình hình khương nhất minh và cao dương đều ra sờ mặt khương nhất minh nhíu mày cao dương lại thoáng lộ ra một nụ vui vẻ xử lý tàu kiến như thế nào thì đảng ủy khu không xen vào đây là việc bên cơ quan công an nhưng địa điểm gây án là nhà của kiến ngài có thật không kiến ngài có biết không khương nhất minh có chút đau đầu kiến ngài là cán bộ địa phương quan hệ đất trồng triển khai công việc cũng đắc lực nhưng người này có chút kiêu ngạo khó khống chế vì thế bí thư đảng ủy thị trấn không chèn ép được kính hải có đôi khi còn không đề mặt đảng ủy khu khởi Nhật mình rất coi trọng năng lực công tác của người này nhưng cũng không hài lòng với tên này không biết đại cuộc chẳng qua đây không phải việc nhỏ cháu của chủ tịch thị trấn hiệp cái trong chính nhà của chủ tịch kính hải không dấn không thoát được liên quan đảng ủy khu cũng có trách nhiệm điểm gây án đúng là ở nhà chủ tịch kính căn cứ tài liệu thì chủ tịch kính không biết nhưng theo chúng tôi biết thì người nhà họ Tào thường xuyên lấy danh nghĩa chủ tịch kính mà gây chuyện, dân chúng có phản ứng lớn, ngay cả Đảng ủy liên cũng có phản ánh, vị trí tôi lo vụ án hiếp dâm này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với Đảng ủy khu." Cao Đông đất chân thành nói. "Cho nên sau khi báo cáo lên huyện, tôi lập tức đến báo cáo với hai vị bí thư." "Dù các ngài không biết, nhưng Tào Kiến là cháu của y, gây nhiều việc như vậy, y là cậu mà không biết sao, làm cán bộ lãnh đạo mà dạy con cháu như vậy sao?" lần này lại còn xảy ra chuyện lớn ở chính nhà y nếu truyền ra thì y giải thích như thế nào với dân chúng thị trấn dòng miếu cao dương lạnh lùng nói bí thư khương tôi thấy việc này kính ngài không thể thoát từng liên quan lão cao trước không nên kết luận vội khương nhất Minh có chút không hài lòng nhìn cao dương y biết cao dương và kính ngài có chút xa cách kính ngài cũng không để mặt hai vị phó bí thư đang vị khu điều này thì khương nhất Minh hiểu đó Nhưng bây giờ không phải việc của mình kính hải Nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của chính quyền thị trấn Giang Miếu Cùng đảng ủy khu Giang Miếu Đây là điều Khương Nhất Minh phải suy nghĩ Tiểu cao Cơ quan công an và án thì đảng ủy khu không thể can thiệp Nhưng kinh ngại không biết việc này Với tự góc độ pháp luật Y sẽ không vi phạm Về vận hậu hàng phạm pháp là do Y dạy dỗ không nghiêm Đây là việc do tổ chức điều tra xử lý Khương Nhất Minh Cố nói ra ý đồ của mình Những vụ án xảy ra ở nhà của Y Tôi hy vọng đồn công an linh hoạt xử lý Cố gắng khống chế trong phạm vi nhỏ nhất Tránh cho quần chúng hiểu lầm Theo tôi biết kinh hài thường ở thị trấn Nhà ở xa nhiều năm không dùng tới Hầu hết cho họ hàng ở Các anh nếu muốn đến hiện trường thì nên chú ý ảnh hưởng Cả đồng đa vẻ có chút khó xử Vụ án này liên quan khá lớn Nên tôi sợ Trừng đồn cao Bực này mới anh về hỗ trợ đảng ủy khu làm tốt công việc dòng thiếu ảnh hưởng. Khương Nhật Minh cắt ngang lời Cao Đông nói, nhưng cũng biết quan hệ giữa đồn công an dòng Biếu và chính quyền thị trấn không tốt mấy. Sau đây tôi sẽ tự phê bình đồng chí Khánh Hải. Khi Khánh Hải đã gọi đảng ủy khu thì trong lòng y đã không còn vẻ kiêu căng như trước, mà thay vào đó là rất lo lắng. Khương Nhật Minh lạnh lùng phê bình, cũng vì việc nhắc nhở làm y cảm thấy chức của mình gặp nguy hiểm. Mặc dù đang bị khu không có quyền xa thải bí thư và chủ tịch xã, thị trấn, nhưng bọn họ có quyền đề nghị. Hơn nữa lần này có vụ án hiếp dâm, đó là chết người với một lãnh đạo. Mặc dù nhà cũ thì y sớm cho chị gái dùng, nhưng ai cũng biết đó là nhà y. Ở pháp luật và hàng xóm xung quanh thì đó đều là nhà y. Tàu kiến dám hiếp gái ở đó, để chứng là muốn đẩy y vào lò lửa. Lúc này y không còn có suy nghĩ muốn cứu Tàu kiến ra nữa, làm thế nào thoát lò lửa mới là quan trọng nhất đối với y. Giờ phút này, Kinh Hải mới thấy địa vị của đồn công an trở nên quan trọng như vậy. Khương Nhật Minh nói đúng, chuyện nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, vấn đề nằm ở nếu có người muốn nhân cơ hội đánh mình, vậy đó sẽ là quả phao lực rất lớn, nhưng nếu chuyện này có thể nhanh chóng, dẹp yên thì mô chốt chính là đồn công an. Mình phải thay đổi thái độ ngay, nhưng cũng phải làm sao cho đồn công an nhanh chóng xử lý xong vụ này. Cả đồng cũng không ngờ chuyện này kết thúc theo cách đó. Ba hôm sau, tàu kiến bị viện kiểm sát khởi tố vì tội hiếp dâm, còn có mấy người căn cứ về hành vi mà bị tạm giam vài chục ngày. Mà thái độ của chính quyền thị trấn giằng biếu với đồn công an cũng thay đổi hẳn. khi phó bí thư đảng ủy khu Cao Dương nói đồn công an cần thay thế phương tiện giao thông và thông tin liên lạc, chính quyền thị trấn lập tức nói sẽ ủng hộ đồn công an hai Điều này làm cao đông rất vui vẻ. khi Hùng Nhân Quý báo cáo việc này với bí thư đảng ủy. Kiểm giám đốc nhà máy Khanh Quang Vinh Về việc muốn mời đồn công an tham chiến ăn bữa cơm Cũng cả việc đồn công an xin tài trợ Hùng Nhân Quý không ngờ Khanh Quang Vinh Lại tỏ vài hứng thú Và nói nếu có thời gian Sẽ tham gia bữa tiệc ăn bừng này Điều này làm Hùng Nhân Quý rất khó hiểu Dù là phó chủ tịch huyện Hay là trưởng phòng công an huyện giang cầu tới Thì Khanh Quang Vinh Cũng chưa chắc đã tự mình tiếp đón Cao Đông tuy là con cái nhà máy Nhưng chỉ là một trường đồn công an mà thôi Mình đã mặt tiếp đã đổ mặt mũi, giám đốc nhà máy tham gia thì hơi thừa. Chẳng qua Khang Quang Vinh có thái độ như vậy thì Hùng Nhân Quý càng vui hơn, như vậy thực hiện lời hứa với đội công an cũng không vấn đề gì. Bữa tiệc được tổ chức trong nhà khách của nhà máy, chẳng qua bữa tiệc sang trọng hơn chút nhiều, lần này uống cả rượu ngũ lương dịch mà thuốc trên bàn cũng là hồng sơn. Cao Đông lần này có chuẩn bị mà tới, hắn mang theo 4 người, Lam Minh Sơn, Hạ Hồng Hải Viên Trân Dũng và Trần Quốc Cương Trong này chỉ có Hạ Hồng Hải hơi kém một chút Ba người kia đều uống giỏi Nhất là Viên Trân Dũng Trước khi chuyển ngành đã công tác ở Tây Tạng Vẫn cả lít tiểu trắng cũng không sao Bí Thư Hùng Lần này theo ý của lãnh đạo mà làm tốt công việc Tôi cũng mới dám mang người Ở đồn công an tới đây báo cáo với lãnh đạo Nhìn tự xuân nhạn nhưng người rót tiểu, Mắt cao đông sáng lên Hà hà Tiểu cao xem ra hôm nay cậu muốn báo thù phải không? ở trong nhà máy thì sợ rằng cậu không có cơ hội này đâu. Hùng Nhân Quý nhìn quanh, thì mấy người lão lỗ, lão mã cũng không hề thua kém. đúng thế, Bí thư Hùng bò nọ tới một làm ngã một, tới hai làm ngã cả hai. Bí thư Hùng cảnh sát chúng tôi không chỉ giỏi phá án mà dù bất cứ trường hợp nào cũng không sợ. Cao Đồng tự tin nói. Hà hà, tiểu cao, lần này các cậu phá được án, bắt được người. Chuyện này chúng tôi cũng biết, lần này có lẽ đồn công an giang biếu làm mất lòng chủ tịch thị trấn đổi phải không? Trong qua phản ứng của đồn công an rất tốt, ai cũng nói, kính ngại kia đến tuổi cọp cũng dám sợ, vậy mà đồn công an không dám động Hồng Nhân Quý dưa chén lên nói. Trên đầu, mọi người càng, coi như nhà máy dệt mời đồn công an giang biếu, cảm ơn các anh ủng hộ nhà máy dệt chúng tôi. Tôi nghĩ không ai dám có ý đồ về nữ công nhân nhà máy nữa. Cao Đồng cũng không khách khí rồi chán lên uống cạn. Bí Thư Hùng, đây là chính khí. Đồng công an nếu không xử lý đám cản bã của xã hội thì còn có tác dụng gì? Cạn! Bữa tiệc vừa bắt đầu thì dù là ai cũng không thể không chế được. Từ Xuân Nhạn không ngừng rót kiểu cho hai bên. Đám người không ngừng ngỡ đầu xóa điều. Một trận chém giết khiến dù là Kim Cương cũng phải lắc lư. Hạ Hồng Hải có vẻ không chịu được nữa. Cao Đồng nháy mắt với viên chân dũng. Viên Trân dũng liền khơi mào chiến tranh Cạn ba chén liền bởi lao lỗ của nhà máy Lao lỗ tuổi đã cao Hơn nữa lúc trước đã uống hơn chục chén Nên bị tập kích bất ngờ Đến đồ không thể chống đỡ nổi Lập tức ngã ngựa Mà một phó phụ trách đội tự vệ khác Cũng bị cao đông khiêu khích Sau đó lại cao đông và Lam Minh Sơn hợp sức đánh ngã Mà Hạ Hồng Hải Được mã trên khuê chăm sóc Đến cũng cúi đầu ngã xuống Mọi người nắng náo nhiệt thì cửa phòng được mở ra Giám đốc Canh. Cả đồng bội vàng đứng dậy Hắn không ngờ Khanh Quang Vinh lại tới đây Bảo sao hùng dân quý lại để thừa một vị trí Vinh còn nghĩ đối phương tưởng liêu xương thịnh sẽ tới Thứ đã là để chỗ cho Khanh Quang Vinh Hà hà tiểu cao Cậu bây giờ làm quan lớn rồi, Quên khăn thúc sao Không đến chỗ chú chơi ư Khanh Quang Vinh tỏ vẻ thân thiện dễ gần Làm cao đồng giật mình Ngay cả Mã Trang Khuê cùng với tư dũng Nhàn Đều có chút ngạc nhiên Khanh Thúc nói gì vậy à? Chú bận như vậy Nên cháu đâu dám tới làm phiền Huống chi Bí Tư Hùng rất ủng hộ bọn cháu Nên cháu không tới làm phiền chú Cao Đông vội vàng nói Hùng Nhân Quý đã sớm dừng vị trí cho Khánh Quân Vinh Khánh Quân Vinh nói Mọi người ngồi đi Lão Hùng cũng nói với chú lần này do đồn công an Nên mới khiến các nữ công dân của nhà máy yên tâm đi làm Nào tôi mời mọi người một chét Khánh Quân Vinh vừa đá trận Làm Cao Đông có chút bất đắc dĩ Người của đồn công an chỉ có thể cầm chén lên Nếu Khanh Quang Vinh mời mấy người vài chén Thì sợ chuyện này Chỉ có mình và viên chân dũng còn sống mà về Nào ăn thôi Tiểu cao đừng khách khí Về nhà coi như về nhà mẹ Có gì cần nhà máy ủng hộ thì cứ nói với Lão Hùng Khanh Quang Vinh nói Làm Cao Đông có chút hưng phấn. Lần này ngoài đến đây báo thù Thì còn mục đích quan trọng hơn Đấy là bốn đôi phương thực hiện lời hứa Có Khanh Quang Vinh ở đây thì hiệu quả tốt hơn nhiều Khánh thúc, chú cũng biết tình trạng đồn công an đó. Tuy là cơ quan trực thuộc công an huyện, nhưng căn bản không đót kinh phí xuống nào bao. Mà đảng ủy khu giang biếu lại không có nguồn thu, cho nên đồn công an chỉ có thể mặt dày đi khuyên góp, toàn bộ dựa vào các cơ quan trong khu vực ủng hộ. Năm nay cháu tới thì đúng là không có gì tay trắng. Chiếc xe dép của đồn đã quá cũ và chạy hơn 10 năm. cháu muốn đổi sang một chiếc xe con, cho nên mong Khánh thúc và Bí thư hướng ủng hộ. Cả đồng nói rất thành khẩn nhưng không mất khí độ của hắn. Ờ nhân quý Năm ngoái nhà máy ủng hộ đồn công an bao nhiêu 10 ngàn Trước đó tôi đã nói nếu đồn công an Có thể giải quyết việc kia Thì chúng ta sẽ ủng hộ 20 ngàn Ồ 20 ngàn ư Ít quá Như vậy đi Đồn công an làm nhà máy chúng ta được xả giận Chúng ta cũng không nên quá keo kiệt ủng hộ đồn công an 30 ngàn đi Anh đưa ra trong hội nghị đảng ủy Khanh Quân Vinh vỗ bản nói Tiểu cao, bây giờ nhà máy cũng có chút khó khăn đến tầm thời chỉ được từng đó Nếu cuối năm mà đồn công an có khó khăn thì cháu tới tìm quý nhân và chú Cao đồng rất vui vẻ, khanh công bình Nếu tỏ thái độ thì việc này đã xong Hơn nữa cuối năm còn có thể đến xin tiếp Khanh thúc, cháu thay mặt đồn công an sang miếng cảm ơn chú Và Bí Thư Hùng đã ủng hộ chú cháu Về sau đồn công an sẽ càng làm tốt công việc để đáp lại ạ. Cao đồng đứng lên giơ chén mà nói Cháu xin cạn chết này để cảm ơn nhà máy. Không khí sau đó đã sôi nổi. Chuyện đã xong thì Cao đồng không hề băn khoăn nữa. Ai mời thì hắn cũng không từ chối. Khánh Quang Bình cũng uống với Cao đồng hai chén rồi nói. Tiểu Cao, cháu rất quen với thị trường Thái à? Cao đồng đang gắp miếng thịt nghe vậy thì ngẩn ra được cười nói. Chú nói là Thái ca. Cũng được à. Cháu đang ngồi ăn với Thái ca vài lần. Hà hà. Lần trước khi chú tham gia hội nghị công nghiệp thành phố, thì vừa vặn gặp thị trưởng Thái. Thị trưởng Thái nhắc tự cháu xem ra thị trưởng Thái rất coi trọng cháu. Khanh Thúc nói gì thế ạ? Đây là thái ca trêu mà thôi. Cả đông thầm nghĩ bảo sao Khanh Quang Bình đến đây uống tiếu thì ra là như vậy. Hà hà có thể được thị trưởng Thái chú ý là đất hiếm. Khanh Quang Bình vẫn còn chút khó hiểu, sao phó thị trưởng Ando lại biết một cảnh sát sợ là trưởng phòng công an giang cầu cũng không được thái chăng dương này chú ý tới. khanh quang bình đã tìm hiểu thì biết thái chăng dương không vài người an đô trước đó là bi thư viện ủy huyện hoa dương trước đó làm ở ban tổ chức cán bộ thị ủy an đô cũng chưa từng công tác ở giang cầu cũng không nghe nói có họ hàng gì với cao gia nếu không nhà họ cao cũng không vài ở mái nhà mái dệt. nhưng thái chăng dương lại nhắc tới cao đông làm khanh quang bình chú ý vì thế y cũng muốn nhấn cơ hội mà tư hỏi cao đông. Nhưng Cao Đồng lại không lộ gì cả Chẳng qua nghe cách gọi thì quan hệ với Thái Trang Dương không kém Có thể thường xuyên ngồi ăn với nhau Thì sợ là trường phòng công an giang khẩu Cũng không có màn lĩnh này Khi nào Khanh Thúc đành Thì cháu mời Thái Ca Để Thái Ca tới nếm từ món ăn thôn quê Cao Đồng thấy được ý của Khanh quân binh, Vừa nãy đối phương đã nói ủng hộ 30.000 như vậy coi như giải quyết được hơn phân nửa tiền mua xe ô tô Hắn không tiện giấu đối phương Dù sao chỉ là ăn một bữa thôi mà Được được Chú lúc nào cũng đành cháu cứ gọi cho chú Khánh Quân Vinh vui vẻ nói Y mặc dù giỏi không chế Nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng trong lòng Vâng không vấn đề gì ạ Cháu hẹn xong sẽ gọi cho chú Cả đồng thấy được tiêu vui mừng Trong mắt đôi phương Thì nghĩ có phải mình nó ra sớm quá không Không chừng kéo một chút Thì sẽ thêm được tầm ngàn nữa Chẳng qua đã nói rồi thì sao có thể đổi được Trên bàn điều vẫn không ngừng trục nhau Nhưng mấy người kia đều đang chú ý đến Cao Đông và Khanh Quang Bình. Hai người nói chuyện tuy nhỏ, nhưng Hùng Nhân Quý ngồi bên có thể mơ hồ nghe được vài câu cái gì mà thị trường Thái, cái gì mà hẹn điều này làm Hùng Nhân Quý càng sợ hơn. Nhìn thái độ của Khanh Quang Bình đối với Cao Đông giống bạn bè lâu năm mà. Từ xuân nhạn nhìn Cao Đông với vẻ vừa sợ vừa kính phục. Khanh Quang Bình là người như thế nào để làm vua của nhà máy dệt. Dù là mấy người Hùng Nhân Quý cố trí thường, đinh đại tường cũng phải cúi đầu. vậy mà Cao Đông lại nói chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa Khanh Quang Vinh thậm chí còn có vẻ muốn nhượng bà, điều này làm Tiêu Sốn Nhạn liên hệ Cao Đông bây giờ với chàng trai hôm trước. Có lẽ chuyện của em gái mình có thể nhờ cậu ta, trong lòng Tiêu Sốn Nhạn đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Các bạn vừa nghe xong, tập số 8 của cuốn tiểu thuyết Thủ Đoạn Quan Trường, qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên